Xin mời các bạn thưởng thức tác phẩm Long Đồ Án, Quyển Năm, Hồ Yêu hay Cổ Án, chương 114, Hồ Ảnh. Chờ thuyền cập bến, mọi người mới vừa bước chân lên đường lớn, đều cùng cảm nhận được một loạt huyên náo ồn ào, thật không thích hợp với cảnh đêm vốn yên tĩnh chút nào. Lại đi qua mấy ngã rẽ nữa, đến đại lộ. Đã nhìn thấy ánh lửa ngút trời Nha dịch tùng giang phủ Cùng với dân chúng khỏe mạnh một chút Đều góp tay giúp chữa cháy Hai bên nhai phường Mọi người cũng đều tỉnh ngủ hết Chạy đến xem tình hình Tầm cũng hoảng loạn Chỉ thấy khách điếm sang trọng trước mắt Không biết vì sao đã bị cháy gần hết Chỉ còn lại cái khung Cũng đang lão đảo muốn đổ đến nơi Bọn nha dịch Cùng những người tham gia chữa cháy Đều là ba chân bốn cẳng bận rộn Vậy mà lâu như thế Vẫn không thể dập được ngọn lửa Mọi người đứng vây quanh Bắt đầu nghị luận ầm ĩ Cũng cảm thấy đây nhất định là do có người cố ý phóng hỏa Còn có cả vị dầu hỏa đây Không thể có chuyện Trong thời tiết cũng không được xem là hanh khô thế này Lại đột nhiên phát hỏa à Người của hỏa phụng đường Đã sớm đến rồi Túc Thanh đang đứng gần khách điếm bị phóng hỏa Đang nói chuyện với một người nào đó Người kia Triển chưa biết chính là người của hỏa trưởng môn sáng này bọn chúng còn đuổi theo công tôn nữa mà lâm và hỏa đứng trên nóc một tòa tiểu lâu đối diện khách điếm kia còn đang suy nghĩ xem tại sao bão dân lại cháy lớn như vậy la tử một thấy triển chiêu đến khẽ gật đầu với hắn xảy ra chuyện gì vậy triển chiêu đi tới hỏi la tử một bạch ngọc đường lại hỏi một người không biết từ đâu chạy đến có lẽ là gia đình hãm không đảo sắp xếp tại tùng giang phủ Dù sao thì hãm không đảo cũng được coi là lão đại của Tùng Giang Phủ Không cần gia đình này phải nói ra Thì cũng có không ít bá thánh xung quanh Chạy đến nói hết mọi chuyện nhìn thấy cho Bạch Ngọc Đường rồi La tử một lắc đầu một cái Nói với triển chiêu Tín hiệu đó là hỏa phụng đường dùng khi có đại sự xảy ra Lần này vốn là nơi trụ tạm của hỏa chữ môn Chỉ có một người thoát ra được Tất cả những người khác đều đã bị thiêu chết hết Cái gì? Cái gì? Tiến diêu kinh ngạc Chỉ có người của hỏa dưỡng môn là không chạy ra ngoài mà thôi Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng đi tới Hắn nghe được từ gia đình Nhiều hơn là một tử nhiều Nói Nghe nói là ngọn lửa xuất phát từ khách phòng lầu 2 Nơi người của hỏa dưỡng môn trụ Sau đó mới lan ra bên ngoài Đầu tiên lửa cũng không quá lớn Khách nhân cùng tiểu nhị của khách điếm Cũng đều chạy ra ngoài Nhưng mà người của hỏa chữ môn lại không có đi ra Đến cuối cùng, mới có một người lão đảo chạy ra ngoài Triển đại nhân, ngủ ra Lúc đó tình huống rất hỗn loạn à Tiểu nhân thật sự không biết là người của hỏa trưởng môn không có chạy ra ngoài à Trưởng quỷ cùng một người phụ rách cứu hỏa đi tới giải thích với triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Ban đầu, ai cũng nghĩ người của hỏa trưởng môn đều có công phu Hẳn là phải chạy ra sớm nhất chứ Cũng lại không nghĩ đến Tất cả mọi người đều đã chạy ra hết rồi Đến tận lúc cứu hỏa Vị tiểu huynh đệ này mới lão đảo chạy ra Nói là trong đó còn có đồng môn bị mắc kẹt lại Nhưng mà lúc đó Cả tòa lâu lửa đều đã cháy hừng hực rồi Cũng không có thể đi vào được nữa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng gật đầu một cái Đều cảm thấy kỳ quái Một ngọn lửa Lại có thể vây khốn nhiều cao thủ của hỏa chữ môn như vậy La Tử một nhìn tên môn đệ đã bị che nửa bên mặt Đầu vẫn còn bốc khói của hỏa chữ môn kia Chỉ thấy hắn lúc này ánh mắt đò đẫn, Giống như đã bị kinh hãi không nhỏ Đã xảy ra chuyện gì Triển chiêu hỏi đệ tử Thật nhìn rất trẻ tuổi kia Hồ, hồ yêu Là hồ yêu phóng hỏa Môn đệ của hỏa chủ môn kia Đột nhiên kích động Tâm tình cũng dần mất khống chế Bắt đầu hô to hãng loạn Là hồ yêu, là hồ yêu muốn tiêu cháy à Triển chiêu khẽ cao mày Nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu một cái Người của hỏa chữ môn dù sao cũng được xếp vào hàng cao thủ Tào lại sợ hãi đến vậy La tử mục không thể làm gì khác hơn là an ủi hắn một chút Để cho hắn tâm tình ổn định xuống rồi nói Mà ngay tại lúc này Lại cháy nữa rồi, màu đến dập lửa à Lại nghe thấy thêm một trận kêu cứu hỏa nữa Mọi người cũng bắt đầu náo loạn hẳn lên Trển chiều cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Chỉ thấy ngọn lửa càng lúc càng cao Mà lúc này lại rất đúng dịp dạ phong nổi lên Gió lại là thổi từ tây sang đông Hơn nữa, phía đông khách điếm này lại là một dãy nhà dân nối liền nhau thật dài Một nhà sát một nhà, đừng nói là nguy hiểm Ngay khi gió nổi lên là có thể cháy đến ngay Một khi thật sự cháy đến, có thể thiêu rụi một dãy nhà dân chưa nói Ngay có một con phố dài cũng có khả năng bị thiêu rụi hết Vậy thì không bét Triển Chiêu cảm thấy tình huống vô cùng nguy hiểm Muốn nhanh chóng dập lửa La tử một lại xua tay với hắn Và bạch ngọc đường một cái Ý bảo hỏa phụng đường có thể giải quyết được chuyện này Lúc này liền nghe tan bôn rống lên một tiếng Mau tránh hết ra Mọi người Có người đang cầm thùng nước Có người đang khiên bao cát Tất cả đều ngừng tay Ngẩn mặt nhìn Triển Chiêu cũng khoát tay chặn lại bọn nha dịch Bọn nha dịch vội vàng mau chóng tránh sang một bên Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ, không biết vị đại lực sĩ tăng bôn này làm sao để dập lửa. Chỉ thấy hắn sau khi bảo mọi người tránh ra, dũi eo một cái, hét lớn một tiếng, hai tay liền đấm mạnh xuống đất. Mọi người đều nghe thấy cạch cạch vang lên một tiếng, toàn bộ mặt đất đều rung lên. Mà khách điếm đang cháy kia, cũng giống như bị động đất, lắc lừ muốn đổ. Túc Thanh lại bay sang một bên, giơ tay vung tấm kiên lên. Tấm Khiên cứ thế bay ra ngoài, chuyển động thành một đường cung quỷ dị, đụng gãy một cây trụ khách điếm, sau đó trực tiếp bay vào trong ngọn lửa. Sau đó liền nghe thấy mấy tiếng ong ong truyền tới. Tấm Khiên xuyên qua ngọn lửa, lại tiếp tục đánh gãy mấy cây trụ cột, bay qua khách điếm một vòng, sau đó liền bay trở lại. Túc Thanh giơ tay lên, tiếp lấy. Triển chiêu theo bản năng liếc Tấm Khiên kia một cái, thấy không có bất kỳ dấu vết bị thiêu đốt qua nào. Thậm chí cũng không có cảm thấy hơi nóng. Triển chiêu không nhịn được mà sờ một cái. Quả nhiên, lạnh như băng. Triển chiêu than thở, không hổ là minh khiên, đồ tốt a. Tăng bôn lại hung hăng giẫm mạnh lên mặt đất một cước. Anh một tiếng thật lớn vang lên. Nhìn lại khách điếm kia, ngay tại chỗ liền sụp xuống. Tăng bôn cầm lấy hai bao cát thật lớn bay lên đỉnh nóc khách điếm, giải xuống đóng lửa. Túc Thanh ở dưới ném bao cát cho hắn Tan Bông này quả nhiên không hổ danh là đại lực sĩ Xách theo một bao cát thật lớn Cũng chẳng khác gì xách theo một tấm vải hoa lớn mà thôi Dập đến chỗ nào, lửa liền tắt đến chỗ đó Chỉ trong chớp mắt, lửa cũng đã được dập hoàn toàn Dân chúng Tùng Giang Phủ dĩ nhiên là đều tung hô cùng cảm khái Triển chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái tay trần cũng thật nhanh à Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái Bày tỏ tán thưởng Bởi vì lửa được dập tắt kịp thời Hơn nữa Túc Thành cũng chỉ chặt đứt mấy cột trụ khách điếm Cho nên cả một tòa lâu Cũng không có đổ xuống thành một đống gỗ vụng Dù sao so với cái tiểu lâu trên cây kia của Bạch Ngọc Đường Cũng ít gỗ vụng hơn nhiều Chờ cho lửa tắt Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền bay lên căn phòng Còn đang bốc khói tại nơi lầu 2 Tại lầu 2 nơi người của hỏa chữ môn tạm trú Chỉ thấy thi thể của mấy môn đệ hỏa trưởng môn vẫn còn hoàn hảo Không hư tổn mà nằm trên giường Kỳ quái a, Triển chiêu cao mày Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy bất khả tư nghị Người của hỏa trưởng môn đều biết võ công Không có lý gì lại không chạy ra ngoài được Hơn nữa Mỗi người đều nằm ngay ngắn trên giường Giống như là ngủ tiếp đi mà không có đứng dậy Chẳng lẽ đã bị đánh thuốc mê sao Bạch Ngọc Đường kiểm tra một chút Phát hiện nóc nhà Tủ cùng đồ đạc của tầng này Đều đã bị đốt thành than Thế nhưng chỉ riêng phòng này Bàn ghế lại không hề hư tổn Bên ngoài cũng bị đốt cháy đen rồi Có người tưới dầu lên tường Sau đó mới đốt Triển chiêu sờ sờ cửa gỗ Vẫn còn nóng nóng bên ngoài Nói Xem tình huống này Những đệ tử của hỏa chữ môn này Có thể đã chết Hoặc hôn mê bất tỉnh Trước khi hỏa hoạn xảy ra đi Đốt cả lầu Đốt cả lầu Chẳng qua là muốn hủy thi diệt tích mà thôi Như vậy thì tại sao không đem dầu tưới luôn lên thi thể Mà là tưới lên tường chứ Bạch Ngọc Đường không hiểu được Có thể là vì muốn cất giấu gì đó đi Lúc này Lâm dạ hỏa vẻ mặt đầy chán ghét Một tay vén vặt áo đi đến Chỉ chỉ đồ bên tay một thi thể Triển chiêu tiến đến nhìn một chút Chỉ thấy trên tay mỗi cổ thi thể Đều có một nhúm lông trắng muốt Bọn họ dù sao cũng là người của Hỏa Phụng Đường Người một chút cũng không để tâm Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Lâm và Hỏa Lâm dạ Hỏa cười khang một tiếng Ta lại không có quen biết Có muốn giả bộ thương tâm cũng giả không nổi Nếu như là bị chết oan Liền báo thù cho bọn hắn là được Nếu như là chết đúng tội Vậy thì càng không cần phải thương tâm Nói xong Liền xoay người đi ra ngoài Triển chiêu thở dài Tính cách như vậy, không biết hắn làm thế nào để có thể đến từng này nhỉ? Miêu nhi, Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh một hộp tủ, gọi Triển Chiêu một tiếng. Triển Chiêu đi tới, Bạch Ngọc Đường từ trong khe tủ lấy ra một thứ. Đây là cái gì? Triển Chiêu cầm lấy nhìn một chút, chỉ thấy là một khối lệnh bài bằng đồng màu đỏ. Lệnh bài rất nhỏ, được chế tạo tinh xảo. Chính giữa có khách một đá hoa trà nở rộ. Phía sau là hình một con cửa vĩ hồ ly Chưa từng thấy qua lại lệnh bài này Bạch Ngọc Đường nói Con hồ ly này Triển chiêu nhịn không được mà câu mày Nhìn không có đáng yêu như mấy con bạch hồ kia Con này trông yêu dị hơn nhiều Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Dường như không phải là đồ của hỏa phụng đường Hoặc hỏa chữ môn Cũng có thể là của khách nhân trước đó vô tình để quên Nhưng mà lệnh bài này rất khí phái Nhìn giống như là đồ của một đại môn phái, lại còn có chút cổ xưa nữa. Triển Diêu cẩn thận quan sát lệnh bài một hồi, sau đó dùng khăn bọc lại cẩn thận, dự định mang về hỏi ân hầu cùng Thiên Tôn xem có nhận ra hay không. Lúc này, ở phía ngoài, công tôn cũng sắp theo một cái hồng thuốc nhỏ chạy tới, vừa mới đến nơi liền lấy tay áo trắng tinh mà phủi đi bụi bậm. Sao lại chết nhiều người như vậy chứ? Đều là những đệ tử của Hỏa chữ môn, buổi sáng muốn tập kích người. Triển chiêu nói Có hai người thoát được sao Công tôm liếc mắt qua một lượt Hỏi Chỉ có một người chạy ra Triển chiêu có chút không hiểu Còn đúng Công tôm có chút buồn bực Đếm Sáng nay đám người tập kích ta cùng tiểu tứ tử Ta với những thi thể ở đây nhiều hơn hai người mà Người xác định Triệu phổ hỏi Người hoài nghi ta mất trí nhớ Công tôm hiếp mắt nhìn Triệu phổ vội vàng lắc đầu Không phải Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái a Cái này cũng có thể nhớ được Người muốn nói ta nhớ thù dai Mắt công tôn lại nheo lại một chút Cặp mắt phượng kia Cũng đã hiếp lại thành hình sợ chỉ đến nơi Triệu phổ cũng tự giác ngậm miệng lại Không dám nói gì nữa Thư ngốc này là tuyệt đối Không thể trêu chọc nổi Triển chiêu ra ngoài Hỏi người duy nhất có thể trốn được ra ngoài Đệ tử hỏa chưởng môn kia Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người Đại tử kia suy nghĩ một chút Nói 12 Triển chiều con mày Không đúng Trong phòng nằm 10 người Nói cách khác Có một người biến mất Người đó đã chạy Hay kẻ phóng hỏa chính là hắn Vừa rồi ngươi nói là do hồ yêu giết người Chuyện cụ thể thế nào Thấy đại tử kia của hỏa chữ môn đã bình tĩnh lại Triển chiêu liền hỏi hắn Ta cũng không rõ ràng lắm Bởi vì tâm tình lúc đó không tốt Cho nên chúng ta liền đi uống chút rượu Sau đó mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi Lúc ấy ta cũng cảm giác được Mình ngủ rất say Nhưng đồng thời lại có một cảm giác mệt mỏi Hơn nữa toàn thân rất nóng Thở cũng không được Chờ đến khi ta mở mắt ra Thấy đề phòng đều là lửa Lại thấy bên cửa sổ có một người ngồi Đó là một bạch y nhân Sau lưng còn có một cái đuôi hộ ly thật to Đung đưa nữa Đệ tử hỏa chữ môn nhớ lại mọi chuyện đã phát sinh. Người kia lại đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn một cái. Má ơi, một khuôn mặt hồ ly a Sau đó hắn liền lộn một cái, đã bay ra ngoài cửa sổ. ta bị dọa đến tỉnh táo hẳn, lại thấy xung quanh đều là lửa. Vội vàng bò ra ngoài, trốn xuống lầu. Triển chiêu nghe xong, nhìn bạch ngọc đường một cái, lộ ra một tia nghi ngờ. Câu chuyện này sao lại nghe quen tay a Bạch Ngọc Đường gật đầu Tình huống cũng không khác mấy với chuyện bàn thái sư Khi còn trẻ thấy được Hồ yêu hạ chết bằng hữu của hắn Cũng xuất hiện một cái đuôi hồ ly kỳ bí Người đi nhận diện thi thể Nhìn xem có đúng không Lúc này Lâm Dạ Hỏa đang đứng ở sau lưng đệ tử kia Môn đệ của Hỏa trưởng môn kia Liền lập tức quỳ xuống xin tha thứ Đường chủ phục hạ vô dụng Lúc ấy là không nghĩ ngay đến đi cứu các sư huynh đệ Chờ đến khi nghĩ tới Đã Đã Lâm và Hỏa khói miệng rút rút Người còn làm gì Có thể cứu được mình đã là rất tốt rồi Còn nghĩ gì đến việc phải cứu với không cứu nữa Còn nếu như người thật sự làm chuyện xấu Có liên quan đến vụ án này Thì sớm muộn cũng phải đền mạng thôi Đệ tử kia há to miệng Một mực lắc đầu Lâm và Hỏa vỗ vỗ đầu hắn Đừng sợ Cho dù có xấu xa đi nữa Chỉ cần người đủ mạnh, đủ dão hoạt cũng có thể sống rất tốt Nói xong, liền cứ thế vắt tay áo mà đi Triển chiêu bất đắc dĩ nhìn bóng lưng lâm dạ hỏa Lắc đầu với Bạch Ngọc Đường Tính tình thật ác liệt Hắn nói cũng có đạo lý Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói Ta luôn cảm thấy Hỏa Phụng Đường có chuyện gì đó giấu giếm Hắn vẫn còn có chuyện gì đó chưa nói Sư phụ cùng ngoại công cũng có chuyện xấu dí mà Vẫn còn có điều chưa nói Triển Chiêu luôn cảm thấy sư mùa thật là dày Còn đang nghi ngờ Chợt Chỉ thấy tại ngõ hẻm cách đó không xa Có một nhân ảnh Ngõ hẻm là ở một rào trắng bên kia Bên này thì đèn đốt huy hoàng Ánh sáng lại tạo thành một quang ảnh Chiếu trên tường Mà ở trong góc hẻm có người đã không để ý đến bóng mình đã bị in lên vách tường rồi Triển Diêu trợn mắt há mồm, đưa tay chọc chọc Bạch Ngọc Đường một cái, ý là có phải tạo hoa mắt không? Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn một cái, cũng ngạc nhiên không thôi. Chỉ thấy ánh sáng kia tạo thành một thân ảnh thì không có gì không đúng, nhưng mà không đúng chính là sau lưng thân ảnh đó lại còn có một cái đuôi to sù, còn nhẹ nhàng mà vẫy vẫy. Động tác thật chẳng khác gì hồ ly vẫy đuôi thường ngày, lại còn rất tự nhiên nữa. Mà càng quỷ dị hơn chính là một bên khuôn mặt kia cũng không phải là có mắt có mũi bằng phẳng mà là mặt nhọn a, thật chẳng khác gì lỗ mũi của hồ ly. Hình như lại còn có cả lông mao nữa. Cái này chắc chắn chính là bản mặt của một con hồ ly a. Trẫm Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, vừa muốn đi qua lại trùng hợp đúng lúc có một đội nha dịch đang đi tới. Thân ảnh kia liền chợt lóe một cái. Biến mất vào bóng tối của ngõ hẻm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng rủi theo Vào ngõ rồi Lại không thấy bóng dáng đâu hết Cũng không tìm thấy cái gì cả Vừa rồi Người có nhìn thấy không Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường chỉ đành gật đầu một cái Tà môn à Triển Chiêu lầm bầm một câu Cái gì tà môn Hai người còn đang dồn toàn bộ tâm trí Và chuyện quá dị vừa mới xảy ra Lại không hề đề phòng phía sau đột nhiên có giọng nói truyền đến Cứ vậy mà cả kinh quay đầu lại Chỉ thấy Thiên Tôn đang nguẹo đầu Khó hiểu mà nhìn hai người Sao người lại tới đây? Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng Không rong chừng tiểu tứ tử sao? Ở bên kia Thiên Tôn chỉ chỉ sau đầu Chỉ thấy ân hầu một tay đang kẹp tiểu tứ tử Một tay lại sách tiêu lương Đi đến bên cạnh công tôn Bạch Ngọc Đường cao mày Tư thế ân hầu ôm tiểu tứ tử cũng không phải là chuẩn mực à Có cần phải dạy lại người không đây Đúng rồi, Thiên Tôn mà Triển Chiêu lấy ra tấm lệnh bài bên hông Đưa cho Thiên Tôn nhìn Cái này người có nhận ra không Thiên Tôn nhận lấy Xem một chút Ngẫn mặt lên Nhìn quen mắt à Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có cơ may rồi Thiên Tôn mà cảm thấy quen mắt Có nghĩa là đã từng gặp qua A, Thiên Tôn đột nhiên vỗ tay một cái Nghĩ ra Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút vui mừng Thiên Tôn liền đem lệnh bà cất vào trong ngực Xoay người để lại một câu Học có Rồi bỏ lại hai người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang rợn mắt há miệng mà đi tìm ân hầu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày mà nhìn bóng lưng Thiên Tôn Thật là, càng ngày là càng khả nghi đi